Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì anh hoàn toàn không biết gì về đường quả ốc cả. Phong Tiêu Giả rất là vui mừng. Những đứa trẻ bất hạnh giống như anh bây giờ đã có thể trưởng thành trong sự sung túc và ấm áp. Điểm điểm là một cô bé có thân thể gầy yếu, không thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, đang đứng ở ban công mà nhìn Phong Tiêu Giả. Cô bé ôm một con búp bê phẩy, giống như một chú chim cánh cụt lạc lẹt đi đến ban công mà tò mò nhìn anh. Phòng tiêu giã ngồi xuống xoa đầu cô bé. Màu mắt của cô bé rất giống màu nho tím. Ánh mắt trong suốt như là sương mai. Cô không hồng hào như những đứa trẻ khác, thay vào đó là sắc mập tái nhợt. Anh trai! Cô bé lấy hết căn đàm vươn ngón tay trắng nõn ra, thử đụng đụng vào bàn tay to đang vịn vào thành ban công của phòng tiêu giã, mà làm quen. Ngoan! Phòng tiêu giã thấy cô bé nín thở, bộ răng dài dặt đáng yêu không khỏi dương cao khóe môi. Anh trai! Cô bé đến gần ban công hơn, dùng tay nắm lấy ngón tay của phong tiêu giã, đôi mắt màu nho sáng lên. Em tên là gì vậy? Phong tiêu giã vân về trước mũi của cô bé, vừa thấy thú vị lại vừa thấy đau lòng. Làm sao một cô bé xinh đẹp như là phấn điêu ngọc mày, thoạt nhìn lại yếu ớt như vậy? Cha mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ, đứa trẻ đáng yêu như thế này chứ. May là cô bé cũng may mắn như anh, gặp được viện trường vương mà được sống trong đường quả ớt. Đêm đêm à, Giọng nói trong trèo phát ra từng chữ, xoay người gọi viện trưởng vương đang ngồi ở cây thừa lương xà. Mẹ, mẹ, anh trai này. Cô bé cọ lòng bàn tay non mềm vào những nốt chai trên ngón tay thô ráp của phong tiêu giả cảm thấy thú vị nên vui vẻ bật cười khanh khách. Viện trưởng vương và vương dĩ cầm đang ngồi ở trên thầm cỏ, dưới gốc cây, vừa trò chuyện vừa nhìn bọn trẻ chơi đùa Nghe tiếng của điểm điểm gọi, viện trưởng vương đứng lên đi về phía ban công. Điềm Điềm còn quá nhỏ, không thể phân biệt được người tốt và người xấu, nên bà không yên tâm để cô bé tiếp xúc với người ngoài. Viện Trưởng Vương và Vương Dĩ Cầm đi đến thành ban công, từ trên cao nhìn xuống thấy Phong Tiêu Dã đang ngồi vươn tay vào ban công trò điểm Điềm chơi đùa. Phong Tiêu Dạ ngẩng đầu lên, cười thét thét với Viện Trưởng. "Cậu là?" Viện Trưởng Vương đeo kính lão vào rồi nghi hoặc hỏi. "Viện Trưởng?" Phong Tiêu Dạ đứng lên vẫy vẫy cười với Viện Trưởng Vương. Tiểu Giá, còn là Tiểu Giá sao? Viện trưởng Vương kích động vươn tay rồi nắm lấy cánh tay của Phong Tiêu Giá. Viện trưởng à, còn là Tiểu Giá đây. Thời khắc này Phong Tiêu Giá đã lệ nóng vòng quanh. Tiểu Giá, Tiểu Giá à. Viện trưởng Vương muốn ôm Phong Tiêu Giá, chợt nhận thấy ban công bị cản trở, vội mừng Phong Tiêu Giá rồi chạy ra khỏi cửa chính. Phong Tiêu Giá cũng đã xoay người lao đi nước mắt ở khóe mi, đi nhanh đến cửa chính của đường quả ốc. Ở cửa chính được viện trưởng vương mạnh mẽ ôm lấy. Viện trưởng vương vẫn luôn thương nhớ phong Tiêu Dã. Có biết sau khi anh được nhận nuôi sống có tốt không? Nếu không phải lúc trước kinh phí của viện quá eo hẹp, thì bà tuyệt đối sẽ không để cặp vợ chồng nước ngoài kia nhận nuôi tiểu giã. Dù bà hiểu sống trong một gia đình tốt, thì tiểu giã mới có thể được chăm sóc và giáo dục tốt. Sau khi tiểu giã được nhận nuôi, bà liền mất liên lạc với anh. Tiểu giả dường như là đứa con của bà bị lạc mất, trở thành tâm bệnh của bà Tiểu Giả ư? Vương Vĩ Cầm đi theo sau viện trưởng Vương, ngơ ngác mà nhìn Phong Tiêu Giả đang con người cho viện trưởng Vương ôm. Ký ức bị phong kiến của cô dần dần được hé mở. Anh Tiểu Giả, Tiểu Cầm mà, Tiểu Cầm mà đây là Tiểu Giả, là anh Tiểu Giả của con đó. Viện trưởng Vương lau nước mắt, coi Phong Tiêu Giả như là bảo vật mà dâng đến cho Vương Dĩ Cầm. Anh Tiểu Giả, anh thật sự là Tiểu Giả sao? Tandệ của Vương Dĩ Cầm run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, không thể tin những gì mình vừa được nghe thấy. "Tiểu cầm à, anh chính là tiểu giả đây." Phong Tiểu dã vươn tay về phía Vương Dĩ Cầm. "Lại đây anh tiểu giả ôm một cái nào." Vương Dĩ Cầm dù sao cũng không còn trẻ là đứa trẻ, cô do dự chậm chạp bước về phía Phong Tiểu dã nhưng đã bị Phong Tiểu dã ôm chầm lấy. "Tiểu cầm. Phong Tiểu Giả thấp giọng thì tháo bên tai của Vương Dĩ Cầm. Nước mắt của vương dĩ cầm không kìm được mà chảy xuống. Cô cứ nghĩ rằng cô đã quên rồi. Giờ mới nhận ra cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Khi anh tiểu giáo của cô gặp các cô chú người nước ngoài nhận nuôi, phải rời coi đường quả ốc, cô đã trốn trong chăn cắn răng không cho phép mình bật khóc. Không cho phép nước mắt của mình níu chân của anh. Một dĩ trong đường quả ốc, nói đường quả ốc không thể nuôi được nhiều người như vậy. Có một đứa trẻ được nhận nuôi đó là một chuyện rất tốt nên cô đã mất đi anh tiểu dã như vậy. Từ đó về sau, cô không bao giờ nhắc đến tên anh tiểu dã nữa, phong ấn anh ở trong góc sâu nhất của ký ức mình mà không thể nào chạm vào. Phong tiểu dã. Giã... Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.